Hai cha con IAE quyết định chia tay gia đình Ben Simon để lên đường tìm thuốc hoặc một sự giúp đỡ nào đó. Trên đường đi, mối quan hệ của hai cha con IAE tốt đẹp hơn bởi từ lâu ông đã từ mặt cô. Hai người đi lang thang trên sa mạc và chứng kiến sự tàn phá của quân Roma. Họ kiệt sức vì đói và khát. Ban đêm sưởi ấm bằng chính phân của mình. Niềm tin để hai người tiếp tục lên đường không phải là tôn giáo Mà chính là khát vọng sống của mình Cuối cùng thì sau nhiều ngày lang thang Hai cha con gặp được ngôi làng của người ít Cùng cảnh ngộ bị đánh đuổi khỏi quê hương bởi quân lính Roma Những người ít sần đón tiếp hai cha con khá nhiệt tình Chặng đường tiếp theo của IAE sẽ ra sao? Các bạn cũng nghe Việt Hùng đọc tiếp tiểu thuyết Những người nuôi giữ bổ câu Của nhà văn người Mỹ Ali Thọtman Tam Ma đưa cho tôi Một chiếc áo dài Đó là tấm áo trắng đơn giản Với sợi đai bằng lông dê Để thắt ngang hông Tôi nói Đó là một món quà Quá quý giá nhưng tam ma vẫn nhất định ép tôi phải nhận. Tài sản chẳng là gì hết vì chúng vô dụng ở thế giới bên kia. Chị nói với tôi, cô không thể mang chúng vào ngôi nhà của Chúa. Quá khứ dường như là một giấc mơ xa xanh. Chúng tôi đã cách thật xa cảnh tàn sát từng chứng kiến ở Jerusalem. Cách chiếc hang nơi chúng tôi tìm được chỗ chú thân vài chục ngày đi bộ. Nhưng những gì tôi đã làm, con người tôi đã trở thành thực sự nhiều hơn một giấc mơ. Khi nheo mắt lại, tôi có thể thấy sau những vườn cây, các vách núi đá vôi lởm chởm và con đường tôi đã đánh dấu bằng những mảnh vải xanh. Tôi có thể cảm thấy sự thôi thúc dục rã dưới họng mình, một cảm giác hoàng hốt vì đã để jim benjamin lại sau tôi sợ những gì đã gắn kết chúng tôi với nhau có thể sẽ biến mất nếu tôi không còn hiện diện trong mắt ông có lẽ rồi ông sẽ tin cả tôi cũng là một giấc mơ trước khi ông bừng tỉnh tôi tự hỏi các vị chủ nhà của chúng tôi sẽ nghĩ thế nào nếu họ biết sự thật về chúng tôi bố tiếp tục kiên nhẫn chờ đợi và giữ kiếm bí mật của chúng tôi. Ông tin những con người thành tím này là những kẻ điên, cho rằng bất cứ ai ngồi yên chờ ngày tận thế đều đang tự tạo ra nó cho chính họ. Nhưng tất nhiên, việc ông nghĩ thế là không thể tránh khỏi. Bất cứ ai tham gia vào chiến tranh đều tự nhủ với bản thân, anh ta có thể thay đổi những gì đã được tiền định và chính anh ta chứ không phải chúa mới là người tạo ra số mệnh là người có thể tự do thay đổi những gì được coi là đã được định đoạt vào buổi sáng chúng tôi rời đi Tama đưa tôi tới nhà chị và cho tôi một phần pho mát thứ pho mát trắng có vị mặn có thể để dành ăn dần trong nhiều ngày và sẽ giúp chúng tôi được ăn đầy đủ cùng một ít quả trà là khô ngọt lịm Chỉ có bốn đứa con trai nhỏ, không quen, nhìn thấy người lạ mặt. Miệng chúng hái tròn khi nhìn thấy tôi, cho tới khi Tama xua chúng đi. Khi chúng tôi chỉ còn lại hai người với nhau, chị cảnh báo rằng bố con tôi cần cẩn thận khi đi đường. Gần đây đã xảy ra một cuộc tấn công và một khu định cư khác có tên Anh đi, một ốc đảo nơi bốn con suối gặp nhau để tạo nên những thác nước lớn một trong chúng tạo nên hồ nước nơi người ta kể vua david từng ẩn náu trốn tránh kẻ thù cũng tại đó có những bông morinca perina nở loài hoa với sức mạnh ma thuật từng cho phép david viết những bài ca của nhà vua thánh thiện đến thế ở đó cũng có những cây keo mọc bên bờ nước và những cây táo dài. thứ quả màu cam của chúng thu hút những con chim tới từ Hy Lạp và Ai Cập. và có cả một vạt cây bantham. thứ nhựa dính của chúng là một loại hương liệu còn giá trị hơn cả vàng. Angen là một nơi sung túc giữa thời buổi đói kém. chính vì thế nó giống như con cừu Anh béo trong mắt những kẻ đang đói là. Những kẻ tấn công xuất hiện vào ban đêm Bảy trăm người đã bị giết Hay bị các Sikarius tấn công Vào những nhà kho của khu định cư bắt đi Nhưng Easton biết Sikarius là thủ phạm Vì loại dao lưỡi cong Thứ vũ khí luôn tìm tới đích của nó Rồi sau đó lôi linh hồn khỏi thể xác nạn nhân Đã được sử dụng Những kẻ đến cướp đã cuỗm sạch mọi thứ ngũ cốc rượu vang và nước bên cạnh mạng sống của những người vô tội tim tôi nặng chịu khi nhắc đến các sicarius những tên sát nhân sẽ không tìm ra em nếu em thận trọng tama nói với tôi nếu ai đó xuất hiện gần em ngoài sa mạc hãy trốn kỹ nhất có thể giờ có lẽ em hiểu Tại sao ở đây chúng tôi tin chắc hồi kết đã cận kề? Với sự phản chắc như thế hiện diện trên thế gian, các thiên thần chắc chắn sẽ tới với chúng ta và dẫn chúng ta sang thế giới bên kia. Tôi gật đầu cho dù biết bố tôi tin những lưỡi dao chứ không phải các thiên thần mới là câu trả lời cho sự phản bội tôi kìm lại không buột miệng nói rất có thể anh trai tôi cũng có mặt trong số những kẻ đã tấn công anh ghen chúng tôi vội vã chuẩn bị để lên đường và khi đã sẵn sàng một người đàn ông tìm tới truyền lại lời nhắn cuối cùng từ abba mắt bố tôi nhắm lại chỉ nhắm hờ thôi trái tim khép kín nhưng ông vẫn lắng nghe vì ông là khách của nơi này và ít nhất cần làm xa vẻ biết cách cư xử. Tôi nghe thấy những gì được nói và nhanh chóng cúi mặt xuống. Khi người đưa tin đã nói xong, bố tôi cúi đầu chào từ biệt, nhưng không hề bày tỏ sự biết ơn. Đó là tính cách của bố tôi lặng lẽ và vô tâm. Đúng những gì tôi lường trước từ ông, Ông vẫy tay ra hiệu cho tôi và như một con chó tôi ra đi cùng ông theo sau một quãng mặt cúi gầm xuống. Khi chúng tôi lên đường vài người phụ nữ theo tiễn vẫy tay chào chúc tôi những lời tốt lành nói cho tôi biết tôi đẹp đến thế nào trong bộ trang phục mới của mình. Họ không biết gì về tôi chỉ một góc nhỏ Tôi đã hé lộ, thậm chí một phần chúng có vẻ như giả dối. Bố tôi và tôi cũng là hai người xa lạ với nhau. Chúng tôi biết về nhau cũng ít như những người ít biết về chúng tôi. Chúng tôi còn nhiều ngày đường phải đi, và mặc dù bố không còn nhục mạ chửi mắng tôi nữa, chúng tôi vẫn chẳng có gì để nói với nhau. Tôi không biết gì về quãng đời của bố, Trước khi ông cầm dao, dù từng nghe qua những lời đồn kể rằng ông có một người em trai đã bị bán làm nô lệ. Nếu một người đàn ông phải chứng kiến em trai của mình bị trói lại lôi đi trên con đường lát đá, liệu có lúc nào anh ta có thể nhìn thấy điều gì khác được không? Nếu mười người đàn ông bị nhốt trong cùng căn phòng với một con sư tử và chỉ một người sống sót, Người đàn ông đó sẽ trở thành thế nào? Nếu một phụ nữ có mai tóc đỏ luôn giữ im lặng, liệu cô ta còn có thể nói ra sự thật được nữa không? Trong lúc đi đường, chúng tôi ngoái lại đằng sau để nhìn thấy mặt biển muối luôn không ngừng thay đổi màu sắc. Chúng tôi có thể nhìn thấy buồm của những chiếc thuyền đáy bằng lướt trên mặt biển tới xứ moa. Lúc này, đang nằm trong tay một tộc người hung dữ có tên là mabatin người ta kể moshe đã được chôn cất tại vùng đất phì nhiêu này song chưa ai từng khám phá ra chốn thiêng liêng đó dù đã có không biết bao người tìm kiếm có thể như vậy là hay nhất vì moshe giữ trong tay lời giải cho những bí mật quá vĩ đại để con người có thể hiểu Một món quà và cũng là gánh nặng quá lớn Để dân tộc chúng tôi có thể chịu đứng Một ngày Sau khi chúng tôi đã leo qua được Những vách núi cao nhất Biển biến mất khỏi tầm nhìn Chìm lấp xuống mặt đất như thế Nó đã bị nuốt chừng Từng luồng hơi nóng bốc lên Từ nơi đã từng là chỗ của nó Vì nước biển luôn nóng hơn không khí Không lâu sau Thậm chí Cả những luồng hơi cũng biến mất. Chúng tôi lại tiếp tục dấn bước. Tôi không nghĩ về thực tế. Tôi là một cô gái trẻ đang lang thang trong sa mạc, một mình và nóng hừng hực. Tôi từ chối để những ý nghĩ của mình bị ám ảnh bởi những con thú hoang hoặc đám trộm cướp. Hơn cả, tôi không cho phép mình hình dung ra những gì có thể đã xảy ra tại khu trại của chúng tôi. Khi hai bố con tôi vắng mặt, Vì một cơn sốt có thể thiêu đốt người ta như một ngọn lửa, Cho tới khi chẳng còn lại gì ngoài cho tàn, về cơn sốt có thể làm nhanh như lửa, Truyền từ một nạn nhân này sang người khác. Chúng tôi có lời chúc phúc của Abba, Cùng phương thuốc của ông, Chúng tôi chỉ còn phải tìm đường. Tôi hối hạ thúc giục bố, Thu nhặt những mảnh vài xanh, Trong lúc lần theo con đường chúng đánh dấu, thầm biết ơn anh trai tôi về món quà của anh. Những mảnh lụa đã tả tơi, một số đã bị linh cầu tha đi hay bị gió cuốn mất, và tất cả những gì còn lại chỉ là những sợi vài được những con sâu đã biến thành bướm tạo ra. Một ngày trời đổ mưa lớn, bố tôi muốn đợi tới khi mưa tạnh, tìm chỗ trú ẩn, Trong một hang đá vôi Nhưng tôi nhất quyết Cần tiếp tục đi Dù cho da chúng tôi đẫm nước Và trang phục trên người ướt sũng Bố tôi không còn lựa chọn nào khác Ông sẽ lạc đường Nếu không có tôi Vì chỉ mình tôi biết Hướng chúng tôi cần đi Vừa đi bố tôi vừa bực tức Cầu nhào và than vãn Nhưng rồi mưa cũng hết Ngớt dần từng chút Vậy là chúng tôi bước đi, đầu tiên dưới những giọt nước lác đác sau đó là trong không khí tươi mới, mát dịu. Khu trại cũ trống trơn, khi chúng tôi về đến nơi, vẫn còn đó vết tích đống lửa và cái giò tôi vẫn dùng để hái bạc hà và rau dại. Cả những cái bát chúng tôi dùng mỗi bữa ăn và cây dịu đã phạt gai góc trên đường chúng tôi đi. Một lớp bụi mỏng phủ lên mọi thứ, và tôi nghĩ tới hai cô bé con, hai cô dâu Benjamin đã chỉ cho tôi. Rồi ông đã khóc ra sao, và tôi đã gục ngã trước sự mê hoạc của ông thế nào. Chúng tôi đã đánh cắp quãng thời gian ở bên nhau, quãng thời gian dường như vô tận trong bóng tối. Tôi cảm thấy có thứ gì đó sắc lẹm cứ vào cổ họng mình. Tôi không biết đó là điểm khởi đầu cho cơn đau khổ của tôi, cho tới lúc bố quát tôi im lặng. Tôi đã khóc hòa lên, hệt như cách một con báo chu, đột ngột không hề đoái hoài tới bất cứ sinh vật nào khác. Chúng tôi tìm thấy họ bên trong hang đá ẩm ướt, họ đã chui vào trong đó tìm kiếm cảm giác dễ chịu hơn và chỗ trú thân trong những giờ phút cuối cùng. Họ ở bên nhau, như họ xứng đáng được như thế. Tất cả đều mang những chấm đỏ của bệnh tật trên người. Tất cả đều đã kiệt quệ tới mức xương lộ rõ bên dưới làn da. Benjamin đã đặt vợ và các con ông lên một xìa đá trước khi nằm xuống bên họ. Những đường mạch máu trên cánh tay ông vẫn còn xanh, nhưng chúng đã tái nhợt và làn da ông. Đã lạnh ngắt Tôi quỷ phục xuống hai đầu gối Và ôm chặt lấy ông Tuyệt vọng tìm kiếm chút hơi ấm còn sót lại Tôi áp miệng lên miệng ông Nhưng ở đó không còn hơi ấm Không còn sự sống Tôi có thể cảm nhận thấy mùi vị của thế giới bên kia Tôi không chịu rời đi Khi bố quát tháo tôi Hay khi ông vung tay lên với tôi cuối cùng bố tôi buộc phải chôn cất họ khâm liệm xác chết sẵn sàng cho thần chết và hát những bài than khóc là phần của phụ nữ sau đó họ phải lánh riêng ra cho tới khi hồn ma của cái chết không còn ám vào họ nữa nhưng tôi không chịu những vết lằn thâm tím vắt ngang dọc qua lưng và vai tôi khi bố đánh tôi Nhưng ngày hôm đó tôi nhất quyết không chịu là con chó của ông. Bố gào lên rằng tôi là kẻ nhát gan, sợ phải chăm lo những điều cần làm cho người chết. Nhưng ông đã lầm. Tôi không hề sợ bị nhiễm bẩn, cũng chẳng hề sợ cái chết. Tôi chỉ sợ nếu ôm lấy Benjamin quá lâu, tôi sẽ không thể để ông ra đi được. Bố tôi mang các thi thể lên vách đá cao nhất, Xếp đá lên trên Để chim ưng kền kền và chó hoang Không thể bới ra được Ông đọc những bài cầu nguyện than khóc Sau khi đã cuốn chiếc khăn cầu nguyện Của Benjamin quanh vai mình Để tưởng nhớ người đã khuất Trong bảy ngày tiếp Theo nghi thức an táng Bố tôi phải ngồi ánh mặt trời Để thanh tẩy bản thân Vì ông đã ở cận kề bên cái chết và bị coi là tam mi không thanh khiết. Ông hát những lời than khóc đáng ra phải là việc của một phụ nữ vì tôi không thể ép những lời ấy đi ra khỏi miệng mình. Tôi không thể chấp nhận cái chết của Benjamin hay nhìn ông bước sang thế giới bên kia. Khi nhắm mắt lại, tôi có thể hình dung ra vẻ đẹp tự nhiên trên thân thể mạnh mẽ của ông những đường nét sắc sảo của khuôn mặt, cái nhìn đánh giá sâu sắc như xuyên thấu qua tôi. Tôi không muốn để ông đi. Dẫu vậy, tôi có thể nghe thấy những lời than khóc cầu nguyện của bố tôi, ngay cả khi tôi đưa hai bàn tay lên bịt tai lại. Tiếng than khóc của ông nghe như tiếng gió, và cũng như tiếng gió nó bao bọc lấy tôi cho tới khi tôi không còn nghe thấy gì ngoài một bài ca duy nhất. Tôi tự hỏi, trong cơn bệnh của mình, Benjamin có giống như con sư tử đã nỗ lực quá nhiều chống lại chin chiến binh, chỉ để rồi gục ngã xuống và chết trước người thứ 10. Tôi không rõ liệu có phải ông đã cầm cự được cho tới tận ngày cuối cùng khi trời mưa, khi chúng tôi đã ở rất gần, chỉ cách vài bước chân nữa. Và có phải cơn mưa ấy do nước mắt ông tạo ra không? Vì ông không hề thấy xấu hổ khi phải khóc. Tôi nhớ những lời tôi đã nghe được trước lúc chúng tôi rời chỗ những người israel khi Abba cho người mang lời nhắn của ông đến bố tôi. Thậm chí cả về sự chính trực, chỉ Adonai có quyền trừng phạt. Có thể con người thánh thiện đó... Đã biết tất cả chúng tôi là ai Giờ thì sự trừng phạt dành cho những sát thủ Đã rơi xuống đầu chúng tôi Nếu một Scarius mang trên vai Tất cả những người anh ta đã sát hại Khi anh ta đi bất cứ đâu Lẽ nào những người chết Lại không ước muốn cuối cùng được báo thù Có lẽ linh hồn họ đã bám theo benjamin Và khi ông suy yếu vì đau khổ Khi ông khuỵu xuống Đôi mắt ướt nhè trước thân hình bất động của các con mình, họ đã thiêu đốt thân thể ông, khuất phục hơn. Tôi chôn phương thuốc của những người Eastern đi. Vì giờ nó đã trở nên vô dụng, nhưng người ta vẫn nói, những thứ tồn tại trên thế giới này luôn thế. Khi đào xuống thứ đất rắn màu trắng, tôi tự hỏi, Liệu có phải chính tôi là kẻ bị trừng phạt? Liệu có phải giờ đây tôi sẽ phải chịu đựng nỗi đau khổ như những gì tôi gây ra cho bạn tôi khi cướp mất thứ thuộc về chị? Trong suốt bảy ngày, bố tôi tách mình để thanh tẩy bản thân. Sau khi tiếp xúc với người chết, tôi không hề ăn uống. Tôi buộc con dê vào một bụi cây thấp và không buồn lắng nghe khi nó lên tiếng gọi tôi. Vào lúc rạng đông mỗi ngày, tôi lại cắt một dấu vết của nỗi đau khổ lên chân mình, nhát sau sâu hơn nhát trước, vì giờ đây tôi dùng con dao sắt bén của Benjamin. Mỗi vết thương với tôi giống như một cái hôn, một dấu tích tối sầm của đam mê. Mùi máu tỏa ra từ trên làn da tôi và như một lớp màn bao phủ lấy tôi rồi một buổi tối có một con báo tìm đến ngồi xuống bên kia đống lửa ngắm nhìn tôi tôi không vùng dậy xua đuổi nó hãy tới đây xé xác tôi thử xem tôi có bận tâm không đôi mắt tôi bắt gặp mắt nó và tôi thấy tia sáng hung dữ màu vàng lóe lên trong cái nhìn của con báo nhưng cuối cùng hẳn nó đã coi tôi là vô giá trị vì nó bỏ đi khi bố tôi quay lại sau những ngày thanh tẩy ấy ông choáng váng thấy tình trạng của tôi tôi hầu như không đứng dậy nổi nữa sáng ngoét như thứ cho bụi một ngày kia tôi sẽ biến thành Tôi không có gì trong cuộc đời mình ngoài chờ đợi đến lượt mình tới thế giới bên kia. Thế gian giờ còn là gì nữa với tôi? Một buồng gian, một sợi dây chói. Bố vẫn luôn nói với tôi rằng tôi chẳng là gì cả và tôi đã trở thành như thế. Sau này ông thú nhận, mỗi khi thấy tôi, ông luôn nghĩ tới mẹ tôi vào thời khắc tôi ra đời đã từ giã thế giới này. Vào ngày ông nhìn thấy tôi đang xỉu dần, ông nghĩ tới những gì mẹ tôi hẳn sẽ làm nếu bà có mặt bên đứa con gái duy nhất. Hẳn là bà sẽ muốn cứu tôi. Và đó là lý do vì sao ông thuyết phục để tôi cuối cùng cũng chịu uống một ngụm nước. Vào ngày thứ 8 sau khi streamer Benjamin Đã được chôn lấp dưới những tảng đá Tôi bắt đầu ăn và uống Từ chiếc túi da dê vốn thuộc về ông Tôi làm thế không phải vì tôi Mà vì người tôi yêu Vì ông vẫn chưa từ giã tôi Cho dù thần chết đã cướp ông đi Vẫn còn một mảnh linh hồn của ông lưu lại Tới lúc đó tôi biết Tôi sẽ không chảy máu nữa không lâu sau bố tôi có một giấc mơ dữ dội ông tỉnh dậy với khuôn mặt nước mắt ròng ròng và đức tin quay trở lại ông đã mơ thấy anh trai tôi đợi chúng tôi trên một ngọn tháp giấc mơ thực đến nỗi ông có thể nghe thấy anh nói với ông hãy nhìn và con sẽ tới với bố amram đã nói vậy bố tôi thề rằng Khi những đám mây rẽ ra, ông có thể thấy được con trai của mình. Tin như thế, người sát thủ tìm lấy một cây gãy để ông có thể leo lên vách đá lợm chởm cao nhất nơi ông tin có thể thấy được vùng đất mà ông đã thấy trong mơ. Tôi không tranh cãi với ông, nhưng tôi thấy hoài nghi. Bố tôi có thể có niềm tin, song tôi thì không. Tôi nhìn nhận chúng tôi đúng như những gì chúng tôi đã trở thành. Người đàn ông quá già nua yếu ớt để có thể là một sát thủ đúng nghĩa. Cô con gái đã bị hủy hoại của ông ta. Người không còn có thể khóc hay có kinh nguyệt nữa. Tôi nghĩ có lẽ ai đó đã chút một lời nguyện đầy căm hận lên tôi. Có thể là xa trước lúc chị qua đời. Có thể chỉ đơn giản Đó là tất cả những gì tôi đáng được hưởng trên thế gian này. Mưa giờ đây trở nên dữ dội hơn. Bầu trời xanh lét ướt sụng những luồng nước trút xuống xối xà. Bố và tôi ngồi hàng ngày trời trong hang để tránh những cơn lũ ảo ạt. Con dê là người bạn đồng hành duy nhất. Cái hang hôi hám này là nơi cuối cùng Benjamin đã lưu lại trên cõi đời. Ông đã hít thở trong bầu không khí ẩm thấp ngột ngạt của đá vôi và thở hắt linh hồn mình ra bên trong hang đá tù hãm này. Tôi từng nghĩ có lẽ tại đây tôi sẽ cảm thấy gần gũi ông hơn nhưng ám ảnh bên tôi lại là hồn ma của Sia. Tôi có thể cảm thấy chị véo tôi để cố thu hút sự chú ý của tôi chị truy đuổi tôi trong những giấc mơ cô cho rằng sự thể có thể diễn ra theo cách nào khác ư cô cho rằng cô có thể có được thứ mà cô muốn chăng khi bừng tỉnh hổn hển thở dốc đôi lúc tôi tin có thể nghe thấy tiếng chị cười Như thế chúng tôi vừa trải qua một trận chiến và chị là người chiến thắng và giờ đang khoan khoái với kết quả. Những tháng mùa đông đã cận kề. Tôi muốn bỏ chạy. Nhưng những cơn mưa trút xuống xối xà tạo thành một thế giới tôi không thể chạy trốn khỏi. Gần như ngay lập tức sa mạc trở thành biển cả. Nơi lúc trước, Chỉ có tiếng gió rít Giờ đây tất cả những gì chúng tôi nghe thấy là tiếng nước ào ào. Thứ chúng tôi từng mong đợi, giờ đây đã có thừa mứa. Những vũng nước lớn xuất hiện khắp nơi. Ở dưới mọi khe núi, nước lũ chảy nhanh tới mức. Bất cứ con dê hay con hươu nào bước hụt chân đều có thể dễ dàng bị cuốn đi. Những loại côn trùng biết bay xuất hiện từng đàn lớn bay lên mặt nước như những đám mây Những con xuân dương tìm tới uống nước và trở nên hoạt bát hơn hẳn. Con dê nhỏ của tôi vùng vẫy ở đầu dây buộc. Nó đã luôn trung thành lần theo gót chúng tôi. Nhưng giờ dường như mùi của mưa đã làm cho nó phát cuồng. Con dê vung chân đá và chạy vòng quanh. Sữa của nó thật tươi và có vị cỏ ngọt mát. Tôi khóc. Khi nghĩ tới cuộc sống vẫn tiếp tục Ngay cả khi nhiều thứ đến thế đã mất đi Và mưa vẫn rơi Xim vẫn mọc giữa các khe đá Tôi tìm thấy một vũng nước trong tụ lại Ở một khe nước chảy Nhận ra mình vẫn chưa tắm rửa Kể từ lần tới bề tắm nghi lễ dành cho các phụ nữ ít sẵn Tôi cởi trang phục ra Và thấy mình đã bị bầm tím nhiều chỗ Và gầy sọc đi va mua van roi sim van moc giua cac khe đa toi tim thay mot vung nuoc trong tu lai o mot khe nuoc chay nhan ra minh van chua tam rua ke tu lan toi be tam nghi le danh cho cac phu nu it san toi coi trang phuc ra va thay minh đa bi bam tim nhieu cho va gay soc đi Tôi hầu như không còn nhận ra da thịt của mình nữa. dẫu vậy, bụng tôi dường như có vẻ đầy lên lồi ra, làm tôi giống một phụ nữ đã thòa mãn bản thân bằng cách uống quá nhiều nước.